Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì uh, chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là số mệnh ở phần trước thì như chúng ta đã biết len đang ở trong quá trình học tập về cái kiến thức thần bí của mình thần bí học đấy thì uh, bất ngờ là công ty bảo an gai đen của bọn họ nhận được một cái nhiệm vụ đó là tìm người bị bắt cóc đó là một cậu bé con của một người uh, kinh doanh uh, thuốc lá và Lần này thì Klein đã được triệu hồi đi cùng Cùng với uh, một người nữa Đấy là người đã từng nghi ngờ Klein Ở trong nhóm kẻ gác đêm Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay thi klein đa đuoc trieu hoi đi cung cung voi mot nguoi nua đay la nguoi đa tung nghi ngo len o trong nhom ke gac đem vay thi chung ta hay đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé Xe ngựa chạy qua từng con phố một Dọc đường đi Klein nhiều lần đã sử dụng gậy Tìm vật để chỉnh sửa hướng đi Tới khi xe ngựa dạo một vòng Quanh một tòa nhà Hắn mới xác nhận là Elliot đang ở bên trong Lúc này thì đã là ba mươi phút sau khi tạm biệt. Lão quản gia clear. Cho lái xe ngựa đi, Len không dùng quần áo của Eliot nữa, mà chọc gậy bà Tòng có quấn bùa hộ mệnh xuống đất. đôi mắt quán lại trở nên sâu hơn, những giọt mưa không quá nhiều ở chung quanh, bỗng nhiên xoay vòng tại chỗ. Gậy chống ngả ra phía trước, Len chỉ vào cầu thang mà nói, chỗ đó. Đôi khi tôi rất hâm mộ Lão Néo, hiện giờ tôi cũng rất hâm mộ anh. Leona mỉm cười nhìn cảnh này, thở dài nói. Lên liếc nhìn anh ta một cái bình thản đáp. Thế này thì có gì khó đâu, chỉ cần anh muốn là học được ngay. Linh cảm của anh chắc cao lắm nhỉ. Leona gật đầu, khẽ cười náp. Đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Anh ta bước nhanh qua màn mưa sắp tạnh đi vào cầu thang. lên sợ mưa xối làm hỏng bộ vét cho nên cũng gần như chạy theo. Và nhà này có ba tầng tương tự với chung cư ở trên trái đất. Cứ mỗi một tầng thì lại có hai căn hộ. Lên dùng gậy bói tìm vật ở tầng 1 và tầng 2, mà gậy vẫn đứng im bất động chỉ thẳng lên bên trên. Hai người nhẹ nhàng bước lên tầng 3, lên lại dựng gậy trống màu đen mạ bạc xuống đất. Vù! Một cơn gió nhẹ thổi qua cầu thang, cơ mắt quán sậm màu lại, sâu và đen như có cau thang đôi mat quan sam hút lấy linh hồn của người ta. Dường như có tiếng khóc vô hình vang lên bốn phía. Lên liền buông tay ra, cây gậy ba toan quấn bùa hộ mệnh bão táp dựng thẳng một cách thần kỳ. Lại lầm nhầm vị trí của Eliot một lần nữa, hắn thấy cái gậy ba tong đổ xuống không tạo thành tiếng động gì, chỉ vào căn hộ ở bên tay trái, à bên tay phải. Hắn là trong đó rồi, lên vừa nhặt gậy lên, vừa gõ nhẹ lên ấn đường của mình hai cái. Trong khắc màu sắc khá sậm, hắn nhìn về cửa phòng bên phải, nhìn thẳng vào khí chàng ở bên trong. Một, hai, ba, bốn. Ba tên bắt cóc cộng thêm một con tin, số lượng trùng khớp. Một người có khí chàng thấp bé hẳn là Eliot. Cleo có bảo rằng bọn chúng có hai khẩu súng săn và một khẩu súng lục đó. Lên khẽ nói. Leona cười ha hả mà nói. Để tôi đọc một bài thơ cho chúng nào. Sao cứ phải làm bọn bắt cóc nhỉ? Vui vẻ làm người văn minh không được hay sao? Anh ta đặt gói đồ đựng quần áo của Eliot xuống, đi hai bước về phía trước. Vẻ mặt tức thì trở nên tĩnh mịch và đau buồn. Giọng nói của... Của Leona lôi cuốn và trầm thấp chậm rãi vang lên. Ôi, uy hiếp đáng sợ, khát khao đỏ rực. Chí ít một chuyện là sự thật, cuộc đời trôi qua rất nhanh. Một chuyện là thật, còn lại là giả. Khoa nở một lần, rồi vĩnh biệt cõi đời. Tiếng ngâm của Leona hẹt như đang hát con lai la gia hoa no mot lan roi vinh biet coi đoi tieng ngam cua leona het nhu đang hat mot ca khúc du ngủ, nhẹ nhàng ngân nga giữa hai căn hộ, vang vọng khắp cả cây cầu thang, được làm từ gỗ, uốn lượn. Lên cảm thấy tinh thần của mình trở nên hoàng hốt, dường như nhìn thấy ánh trăng yên tĩnh và mặt hồ tĩnh lặng với gợn sóng lăn tăn bí mắt hắn trở nên nặng nề như có thể đứng mà vẫn ngủ được trong lúc tri giác mơ hồ như vậy hắn cảm nhận được cái nhìn vô hình kỳ dị và hờ hững từ sau lưng hẹt như lúc bản thân đang hao du thế giới tâm linh vậy một loại mùi vị vô cùng quen thuộc bốc lên khiến glenn tìm lại được mạch suy nghĩ dựa vào linh cảm mạnh và minh tưởng vô cùng quen thuộc hắn mới thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của bài thơ đêm khuya kia nhưng thể sắc và tinh thần hắn vẫn khó mà sinh ra được cảm xúc khác. Leona nhanh chóng ngừng ngâm thơ, nghiêng đầu cười nói, tôi đang nghĩ xem có nên xin thêm một chiếc đàn, phai bót hay không? Ngâm thơ sao có thể không có nhạc đệm được? Ha ha, đùa thôi, tôi nghe thấy bọn họ ngủ cả rồi. Vị đội viên cả các đêm tóc đen mắt xanh này toát lên khí chất thị sĩ, bước tới trước cửa phòng của bọn bắt cóc và con tin, rồi đột nhiên đong đưa bả vai, vùng nắm tay đánh lên khóa cửa răng rắc. Gỗ xung quanh khóa cửa vỡ vụn, phát dâm thanh rất nhỏ. Muốn làm được thì cần có sự khống chế chuẩn sắc. Leona vừa quay đầu vừa dẫn thò tay vào trong lỗ thủng, mở cửa phòng ra. Lên đã tỉnh táo lại, không được tự tin như anh ta bên rút khẩu súng lục ở dưới nách ra điều chỉnh ổ xoay để cam đoan là bắn được ra đạn. Cửa phòng mở ra, hắn thấy một người đàn ông ngủ gục trên bàn, súng lục rơi dưới chân một kẻ khác thì đang dài dài mắt như muốn đứng dậy. Bốp Liêu Na một bước tới gần, đánh ngất tiền mắt cóc sắp tỉnh. Lên định vào theo, thì đột nhiên cảm ứng được gì đó quay ngoắt người về phía cầu thang, lộp cộp. Tiếng bước chân vang lên từ lầu dưới, dần trở nên rõ hơn. Một người đàn ông mặc áo khoác nâu, không đội mũ, ôm một túi bánh mì, đang vòng qua góc cầu thang để lên tầng 3. Đột nhiên anh ta dừng lại, thấy một họng súng toát lên ánh sáng kim loại đang dí thẳng vào mình. Con người anh ta phản chiếu hình ảnh một chàng trai trẻ, đội mũ phớt tờ lụa, cao nửa đầu mặc bộ vest màu đen với chiếc nơ đồng màu cùng với cái gậy ba tong mà anh ta để dựa vào lan can và một khẩu súng lục nguy hiểm dừng tất cả động tác của anh lại giơ tay lên 3, hai lên nói với ngữ khí trầm và thong thả hắn cầm khẩu súng bằng cả hai tay hòng coi đối phương như bia ngắm dùng cho luyện tập này anh có phải anh hiểu nhầm điều gì không anh ta nhìn chân chân vào ngón tay đang để trên cỏ súng của lên cố nặn ra nụ cười Lên tạm thời không phán đoán được đây là đồng bọn của lũ bắt cóc hay là hàng xóm kế bên, nhưng ngoài mặt hắn không biểu lộ điều gì dị thường, chỉ trầm giọng nói: "Đừng thử dẫy dụa, chờ người tới giám định xem có phải hiểu nhầm hay không." Lúc này Leona đã xử lý xong bọn bắt cóc trong phòng, đi ra rồi liếc người đàn ông ở khúc quanh cầu thang, nhàn nhã nói: "Hóa ra bọn bắt cóc còn một đồng bọn nữa, chuyên phụ trách tiếp ứng và mua đồ à?" Nghe thế đồng tử trong mắt người đàn ông áo khoác màu nâu co lại, anh ta đột nhiên nhấc chân, đá túi bánh rơi bên người hồng hăn trở tầm mắt của lên Glenn. Glenn hoàn toàn không bị ảnh hưởng tỉnh táo bóc cỏ như lúc luyện tập um vai trái của người đàn ông văng máu, hắn thuận thế lăn một vòng định chạy xuống tầng hai nhưng Leona đã giơ tay tóm lên lan can mà nhảy vụt xuống bịch, Leona như từ trên trời giáng xuống trên người tên đàn ông kia tên đó ngất đi, Leona phủi vết máu dính trên người, ngẳng đầu nhìn lên cười ha ha, bắn không tệ đấy Tôi định bắn vào chân hắn cơ. Cá miệng của Glenn khẽ run rẩy chóp mũi con người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Hắn phát hiện sau khi mình uống ma dược thầy bói rồi, tuy thị lực thính giác và xúc giác không tăng lên, nhưng vẫn có thể nhìn được thứ bị che chắn, vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nhò nhỏ, từ đó mà làm ra phán đoán. Những điều đó thuộc về phạm trù linh cảm sau lên gật đầu như có suy nghĩ gì đó, nhìn Na lục loại một con dao sắc từ trên người gã đồng bọn. Nhìn anh ta tha tên kia vào trong phòng. Lên tay cầm súng, tay kia cũng cầm gậy đi vào phòng của bọn bắt cóc. Lúc này, Eliot vừa lo bị tiếng súng đánh thức, cơ thể vốn cuộn tròn duỗi thẳng ra, cũng từ từ ngồi dậy. Ba tên bắt cóc lúc đầu đã bị Leona, dùng dây thừng mà bọn chúng trói Eliot để buộc lại thành một chuỗi, rồi quẳng vào một góc. Nếu không đủ, thì xé quần áo của bọn chúng mà thay thế. Cả bị súng bắn trúng bả vai đang hồn mê cũng được băng bó lại nhưng Leona ghét bẩn cho nên không lấy đạn ra cho hắn. Các anh, các anh là... Eliot nhìn cảnh tượng trước mặt vui mừng lắp bắp nói. Đúng, cậu đoán rất đúng, rất chính xác. Leona đang ngồi xổm thuận miệng trả lời. Không thể nghi ngờ, cả này cũng có tế bào hài hước đó chứ. Lên hạ xuống xuống, nhìn Eliot mà nói. Chúng tôi là lính đánh thuê, mà cha của cậu đã thuê. Cậu có thể gọi chúng tôi là nhân viên bảo an. Thật sao? Tôi được cứu rồi à? Elliot rất vui sướng nhưng lại không dám cựa quậy linh tinh. Có thể nhìn ra trong mấy tiếng bị bắt cóc ngắn ngủi, cậu ta đã trải qua không ít gian khổ, nhưng lại không có sự kích động vốn có ở độ tuổi của cậu ta. Leona đứng lên, nói với Glenn, anh xuống dưới tìm cảnh sát tuần tra và họ thông báo cho vị thương nhân thuốc lá kia, tôi không muốn giống một tên cướp xách một thằng nhóc với bốn người ra ngoài đâu. Glenn vốn đang nghĩ tiếp nên làm thế nào, nghe vậy thì gật gù cất xuống đi xách gậy đi tới cầu thang. Lúc đi xuống hắn cảm thấy dường như mình quên mất điều gì Cũng nghe thấy Leona nói với Elias Không cần phải khẩn trương Cậu sắp được gặp cha, mẹ và lão quản gia kia rồi Hay là chúng ta làm một bán bài queen nhé Lên cố nín cười đi ra đường phố bên ngoài Dựa theo người qua đường chỉ điểm mà tìm được hai cảnh sát tuần tra Hắn không sử dụng tới huy chương và giấy chứng nhận của bộ phận hành động đặc biệt Mà dùng danh hiệu của nhân viên bảo an chuyên nghiệp kể lại sự tình từ đầu chí cuối còn vấn đề cầm vũ khí thì hắn không lo lắng chút nào bởi vì hôm trước hắn vừa nhận được chứng nhận sử dụng toàn bộ các loại vũ khí xin qua con đường nội bộ cho nên họ được phê duyệt rất nhanh hai cảnh sát liếc nhau một người đi gọi trợ giúp và thông báo cho nhà vơ lo người kia thì theo lên trở lại chỗ căn phòng của bọn bắt cóc chờ hơn 40 phút nhân lúc cảnh sát không chú ý Leona na nhánh mắt vực lên bảo hắn theo mình chuồn khỏi căn phòng này Tin tôi đi tới cục cảnh sát lãng phí thời gian lắm Chúng ta đi trước thôi Vì cả các đêm có khí chất thí sĩ này Giải thích với vẻ mặt khá là thoải mái Lên thì mang theo tâm tình Trời sập cũng có kẻ khác chống đỡ cho ta Cho nên không phản bác mà chuồn theo Năm phút sau Mấy cỗ xe ngựa lao qua đường Tới trước tòa nhà bọn bắt cóc ở lá quản gia Clear đi theo ông chủ Báo mập là vơ lo xuống xe Tới lúc này ông ta hãy quản ngơ ngác Vì không tin rằng tin tốt tới nhanh như vậy Nó nhanh như một giấc mơ Đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng lột bộp giòn tan văng lên. Ben quay đầu lại theo bản năng. Một cô xe ngựa hai bánh chạy qua, cửa sổ mở sẵn. Leona tóc đen mắt xanh vỗ tay. Sau khi lướt qua xe ngựa của nhà vơ lo, Leona đóng cửa sổ lại, quay nhìn về tiếc lên. Anh ta mỉm cười giơ tay phải lên, hợp tác vui vẻ. Hình như chúng ta không quen, lên lễ phép vỗ tay với anh ta. Hắn không ngờ vụ bắt cóc được giải quyết nhanh như vậy, chỉ có thể ngầm cảm cái quả nhiên. Người phi phàm, đúng là người phi phàm. Cho dù là một tên gà mở danh sách chín như hắn, cũng có thể làm được nhiều chuyện khó mà tưởng tượng được như vậy. Đây là động tác bày tỏ chúc mừng của các quý tộc sau khi đấu kiếm xong. Leona mỉm cười giải thích. Tôi biết, lên có không ít bạn là quý tộc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả nhíu mày lại nói. Chúng ta không xác nhận lại với ông Clea. Nếu ông ta cho rằng, cảnh sát giải cứu Elliot, thì tên của chúng ta sẽ ít đi một nửa, mất chừng 100 bảng. Còn chuyện cung cấp địa chỉ của bọn bắt cóc bởi vì vừa gặp ban nãy cho nên không có vấn đề gì. Không cần để ý, với người như chúng ta tiền bạc không quan trọng như vậy. Leona buông tay cười nói Với tôi thì nó quan trọng lắm. Leona, Aquinclen lặn ra một nụ cười lịch sự. Không ít nhà thơ vì bần cùng mới chết sớm đó. Leona cười một tiếng. Tôi tin rằng eliot sẽ không nói dối về chuyện này. Tôi thấy thằng bé còn hồn nhiên lắm. Chẳng qua dù có lấy được thù lao 200 bảng thì anh cũng không có được mấy đâu. Tôi được chia bao nhiêu? Lên bèn hỏi. Dựa theo quy tắc bất thành văn từ trước đến nay một nửa thù lao phải giao cho phu nhân Ocklin để tăng thêm kinh phí cho đội. Còn lại thì chia đều cho các đội viên tham gia. Tiếc là anh không phải thành viên chính thức. Chắc là chỉ lấy được 10% thôi. 10 bảng, không tệ. Lên vờ như mình không đau lòng mà hỏi lại. Anh không sợ bọn bắt cóc tỉnh lại sẽ biết mình bị ảnh hưởng bởi sức mạnh phi phà mà. Bọn họ sẽ không nghi ngờ, mà cho rằng thời tiết quá đẹp cho việc nghỉ ngơi, nên mới không kìm được mà lăn ra ngủ. Thậm chí bọn họ còn tin rằng tiếng ngâm thơ kia là trong giấc mơ. Đây là chuyện mà bọn tôi đang nghiệm chứng từ lâu. Leona trả lời rất tự tin. Trái lại viên đạn săn ma kia của cậu sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, một vài kẻ lập dị thích thần bí học chính là lời giải thích hợp lý. Ờ, lên buông lo lắng trong lòng xuống, Cảm thấy mình quên mất hoặc đã bỏ qua cái gì đó Trở lại phố Sotlande Lên không chờ clear đi tới đất tản bộ Tới nơi ở của Wick, Đổi tuyến đường khác về nhà Nhân tiện mua thịt bò, cải bắp và mấy thứ khác cho bữa tối Vẫn là một bữa tối ngon miệng Ba anh em vẫn vừa học tập vừa nhả nhã tán gấu Thì là có vị khách tới gõ cửa Là nhân viên tới lấy tất cả Đồng một penny trong máy phí tính ga Bóng đêm dần khuya Ba anh em chúc nhau ngủ ngon rồi tự về phòng Lên đang ngủ say bỗng có tiếng loạt sạt vang lên ở ngoài mặt chân đánh thức hắn dậy hắn nghi ngờ mở cửa ra đi tới căn phòng ngủ vốn không có ai ở đầy cánh cửa loang lộ ra lên nhìn thấy một chiếc bàn màu xám trên bàn có bày một quyển bút ký với phần bìa được làm từ giấy cứng bị nhuộm một màu đen sì. một cảm giác quen hiểu à, quen thuộc khó hiểu bỗng nhiên nổi lên trong lòng lên liền đi tới mở cuốn bút ký ra trang được hắn dở ra có vẽ một cái hình đó là kẻ khờ mật quần áo đẹp đẽ đeo đổ trang sức sáng rực bên dưới kẻ khờ có một dòng chữ được viết bằng tiếng hêm tất cả mọi người đều chết kể cả ta lên kinh hãi chợt phát hiện khoé miệng của kẻ khờ nhích lên soạt hắn bỗng ngồi bật dậy nhìn ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua khung cửa sổ thấy giá sách và bàn học thấy bóng dáng của mình trong phòng ngủ nhận ra là mình vừa gặp ác mộng thân là thầy bói Hắn hiểu rằng giấc mơ luồn vén màn một cái gì đó, vì thế hắn chăm chú hồi tưởng lại. Trong quá trình hồi tưởng, Glenn đờ người ra, và hắn biết hôm nay mình không để ý cái gì rồi. Lúc đắm chìm trong bài thơ của Leona, hắn bị nhìn chăm chú vô hình, hờ hững từ sau lưng. Cảm giác bị nhìn như vậy giống với lúc khi hắn minh tưởng hoặc sử giong voi luc khi minh tuong hoac su dung linh thị, đều khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Mà dựa theo cách nói của đội trưởng Dune Smith, một khi xuất hiện cảm giác tương tự, thì có nghĩa là Lên ngồi thẳng người dạy xác nhận lại đúng chính là nó cuốn bút ký kia cuốn bút ký của gia tộc Antiganut Cuốn bút ký này nằm trong căn phòng đối diện với căn phòng của bọn bắt cóc Tuy điều này quá trùng hợp nhưng Len cảm thấy cảm giác của mình là không sai Hắn lập tức bò dậy cởi bộ đồ cũ mà hắn thường mặc khi đi ngủ rồi cầm lấy áo sơ mi bên cạnh phi lên người nhanh chóng cải cúc áo vào một cúc, hai cúc, ba cúc Hắn bỗng phát hiện thiếu mất một cái cúc áo mà tà áo hai bên có vẻ lệch nhau nhìn kỹ mới biết là mình cài lệch từ lúc đầu cho nên áo sơ mi lệch theo hắn bất đắc dĩ lắc đầu hít một hơi thật sâu rồi thở ra sử dụng một vài kích xảo minh tưởng cho bản thân tỉnh táo trở lại mặc xong áo sơ mi trắng với quần dài màu đen hắn tạm coi là bình tĩnh cài đai an toàn ở dưới nách sau đó lấy khẩu súng lục ổ xoay từ dưới gối mềm đặt vào bao đựng súng bỏ qua cả việc thắt nơ hắn khoác thêm áo vest, một tay cầm mũ tay kia sách cây gậy đi ra cửa, đòi mũ lên đầu, Len nhẹ nhàng vặn nắm tay, mở cửa đi ra hành lang. Hắn cẩn thận đóng cửa lại, như một kẻ trộm, nhẹ nhàng gần như không tạo ra một chút tiếng động nào. Hắn đi xuống cầu thang, dùng bút máy và giấy ở trong phòng khách viết vài dòng, rằng tối qua quên nói, ở công ty có việc, hôm nay cần phải đến sớm. Đi ra khỏi cửa, Len lập tức cảm nhận được cơn gió mát mẹ thổi tới, khiến cho toàn thân hắn bình tĩnh trở lại. Con đường trước mắt hắn mờ tối và yên lặng, không có người nào đi lại, chỉ có đèn khí ga đang lẳng lặng tỏa ra ánh sáng. Lên lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi túi áo rồi ấn chớp mở. Thấy giờ mới là 6 giờ, mặt trăng đỏ còn chưa hoàn toàn lặn xuống, nhưng ánh sáng đã dần lé lên ở cuối chân trời. Hắn định tìm một cỗ xe ngựa cho thuê đắt đỏ, đột nhiên thấy một cỗ xe ngựa. Tuyến không cố định bốn bánh cho hai ngựa kéo đang nhanh chóng lái qua đây xe ngựa công cộng chạy sớm thế cửa cả. lên cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn quắt tay gọi xe dừng lại chào buổi sáng tốt lành lái xe ngựa thuần thục gùm kim ngựa ghìm cương ngựa dừng lại nhân viên thu phí bên cạnh anh ta thì giơ tay che miệng ngáp một cái rõ to tới phố jotelandê lên vừa nói vừa móc hai đồng một penny và bốn đồng nửa penny ra khỏi túi bốn penny nhân viên phụ trách thu tiền trả lời không chút do dự sau khi giao tiền xe lên đi lên Bên trong trống rỗng không có vị khách nào, khiến bóng tối trong đó càng thêm lạnh lẽo. Anh là người đầu tiên, lái xe cười nói. Hai con ngựa màu nâu cất bước khá nhẹ nhàng kéo xe đi. Nói thật là tôi không nghĩ sáng sớm thế này lại có xe ngựa cùng cộng đâu. Lên ngồi gần ở vị trí lái xe, thuận miệng đáp một câu nhằm phân tán sự chú ý khiến cho đầu óc bớt căng thẳng. Lái xe tự diễu, làm từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối, ngày nào cũng vậy mà lương một tuần của tôi mới có một bảng. Không có ngày nghỉ à? Lên kinh ngạc hỏi. Mỗi tuần được nghỉ luân phiên một ngày, ngữ khí của loại xe trở nên nặng nề. Nhân viên thu phí bên cạnh anh ta thì bổ sung. Chúng tôi phụ trách 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó ăn trưa, ngủ trưa, chờ đến sau bữa tối, chính là 6 giờ, thì lại thay đồng nghiệp. lũ dù chúng tôi không cần nghỉ, nhưng lũ ngựa vẫn cần chứ. Lúc trước không phải thế này. Từ khi có lái xe mệt quá gây tai nạn, không điều khiển được ngựa, khiến tòa xe bị lật, mới có việc thay phiền như vậy. Đám quỷ hút máu đó, sao có thể đột nhiên trở nên tốt bụng được chứ? Lái xe cười nhạo. dưới ánh sáng của buổi ban mai, cô xe ngựa công cộng chạy tới phố Giotalande, dọc đường cũng chỉ có 7-8 khách lên xe. Sau khi đã vời bớt căng thẳng, lên không nói gì nữa, mà nhắm mắt lại, nhớ những gì đã trải qua hôm qua, xem mình có quên gì nữa không? Khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, bầu trời trở nên sáng ngời, thì xe ngựa đã tới phố Giotalande rồi. Lên dơ tay trái đẻ mũ nhảy xuống xe ngựa Hắn nhanh chóng bước vào số 37 Của phố Giotterlande Theo cầu thang đi lên công ty bảo ăn gai đen Lúc này cửa vẫn đóng chưa mở Lên sâu chìa khóa bên hông xuống Tìm cái chìa màu đồng thau Rồi nhét vào ổ khóa Vừa vặn vàng lên những tiếng lách tách Hắn đẩy cửa Làm cửa văn phòng mở vào trong Rồi thấy Leona Mitchell đang ngửi đứa thuốc lá Thịnh hành thời gian gần đây Thực tế thì tôi thích xì gà hơn Trông anh có vẻ rất vội vã vì cả các đêm trông như nhà thơ này ung dung thoải mái hỏi, đội trưởng đâu? Lên không đáp mà hỏi lại. Lên, à, hắn chỉ vào vách ngăn, trong phòng làm việc của anh ta, là một người phi phạm thăng lên từ kẻ không ngủ, anh ta chỉ cần nghỉ ngơi 2 giờ vào ban ngày là được. Tôi nghĩ, chắc đám chủ ngân hàng với nhà máy thích cái loại ma dược này nhất. Lên gật đầu bước nhanh qua vách ngăn, thấy đun smith đã mở cửa phòng làm việc và đang đứng ở lối vào. Có chuyện gì vậy? Anh ta đang mặc áo gió màu đen, cầm một cái gậy ba tong mạ vàng về mặt điềm tĩnh và nghiêm túc. Tôi có cảm giác dường như đã gặp ở nơi nào rồi. Hẳn là cuốn bút ký kia, bút ký của gia tộc Ati-Genut. Glenn cố gắng khống chế bản thân để cho câu trả lời có vẻ trật tự và rõ ràng. Ở chỗ nào? Sắc mặt Dunspeet hoàn toàn không thay đổi nhưng linh cảm cho Glenn biết dường như có một dao động vô hình rõ ràng xuất hiện trên người anh ta. Có lẽ là linh, lấp lóe hoặc là biến hóa về mặt cảm xúc Ngay chỗ mà tôi và Leona giải cứu quan tin hôm qua, ở đối diện với căn phòng của bọn bắt cóc, lúc ấy tôi không phát hiện ra tới khi về nằm mơ mới được gợi ý, lên không hề giấu giếm. Xem ra hôm qua tôi đã bỏ lỡ một công lao vô cùng lớn rồi. Leona không biết đã tới chỗ này từ khi nào, cười khẽ một tiếng, đun gật đầu ra lệnh với vẻ nghiêm túc, bảo con lê thay lão neo trông khó vũ khí, gọi neo với Fry đi cùng chúng ta. Leona không tỏ ra tùy tiện nữa mà lập tức thông báo cho con lê và Pry ở trong phòng giải trí của kẻ gác đêm. Con là kẻ không ngủ, còn Pry là người nhặt xác. Năm phút sau, một phần của tiểu đội kẻ gác đêm lên xe ngựa hai bánh nhanh chóng lên đường. Ở trong sáng sớm vẫn chưa có nhiều người đi đường, khá trống. Leona đội mũ nỉ, mặc áo sơ mi với gi lê, đảm nhiệm lái xe lâm thời, thi thoảng vung roi lên không khí phát ra những tiếng kêu giòn tan. Ở trong buồng xe, lên ngồi cùng bên với lão neo đối diện là Dunn, Smith và Fry. Vị người Nhật sắc này có làn da trắng như đã lâu, không được phơi nắng hoặc là anh ta thiếu máu nghiêm trọng. Anh ta chừng 30 tuổi, tóc đen mắt lam, mũi cao và thẳng, môi khá mỏng, có khi chất lạnh lẽo và âm u, cùng với mùi hương nhàn nhạt, nhạt như hàng năm, phải tiếp xúc với thi thể bệnh Cậu kể lại kỹ càng và tỉ mỉ một lần đi, Dunn sửa lại cổ áo của chiếc áo gió màu đen của mình lên vuốt ve viên thạch anh vàng treo trên sợi dây dưới tay áo bắt đầu kể lại lúc nhận ủy thác cho tới giấc mơ lão neo ngồi bên cạnh hắn cười khì khì mà nói cậu với cuốn bút ký của gia tộc antigonus dường như là bị ràng buộc kiểu số mệnh nào đó vậy mà cũng gặp được đúng vậy cái này thực sự quá trùng hợp rồi nếu lúc trước leona không nói rằng Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ Elias bị bắt cóc không hề có sự điều khiển của thế lực thần bí hoặc là lực lượng thần bí mà chỉ là một vụ án túng quá hóa liều Tôi cũng nghi là bị ai đó cố ý sắp đặt lên cảm thấy chuyện này rất kỳ quái và nó quá đổi trùng hợp đi Đùn không nói gì, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó Người nhặt xác Fry cũng mặc áo gió màu đen, giữ im lặng Mãi tới khi xe ngựa dừng lại tòa nhà mặc lên nói đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ thì sự im lặng mới bị phá vỡ. Chúng ta lên nào, lên, Cầu với láo neo đi ở sau cùng, cẩn thận, bắt buộc phải cẩn thận. Đun xuống xe, lấy một khẩu súng lục kỳ quái với phần nòng có vẻ hơi dài và xù xì từ trong ngực ra, rồi nhét nó vào túi áo bên phải. Vâng, lên đâu dám lỗ máng xông lên trước chứ. Chờ khi Lô tìm được người trong xe ngựa, năm người phi phạm trước sau tự động tiến lên cầu thang, bước chân rất nhẹ lên tầng 3. Chính là chỗ này à? Lêo nà chỉ vào căn phòng đối diện với căn phòng của bọn bắt cóc. lên gõ nhẹ lên ấn đường hai cái mở linh thị ra. Ở trạng thái này, linh cảm quán lại tăng lên, chỉ cảm thấy mình dường như là nhận ra cánh cửa kia, chính là như mình đã vào bên trong vậy. Đúng vậy, hắn gật đầu khẳng định. Lão nèo cũng mở linh thị ra quan sát cẩn thận, sau đó nói, bên trong không có ai, cũng không có ánh sáng của ma pháp. Người nhật sắc Rai khản giọng bổ sung, không có ác linh. Anh ta không cần mở ra linh thị Vẫn có thể thấy rất nhiều thẻ linh hồn Bao gồm cả ác linh và oan hồn lều nà bước lên một bước Tung một nắm đấm đánh lên khóa cửa Hệt như hôm qua Lúc này không chỉ ván gỗ trung quanh vỡ vụn Mà ngay cả khóa cửa cũng bị đánh bay Lọc cọc rơi xuống đất Lên chỉ cảm thấy một sự túng Bí vô hình nào đó biến mất Ngay sau đó ngửi thấy một mùi tanh nồng Thi thể Thi thể đã thối giữa Người nhạt xác Rai lạnh lùng trần thuận anh ta không hề có dấu hiệu buồn nôn hay gì đó đun giơ tay phải có đeo găng tay đen từ từ đẩy cửa phòng ra thứ đập vào mắt mọi người đầu tiên là một cái lò sưởi âm trong tường trong tiết trời tháng bảy trong phòng tràn ngập sự oi bức khác thường ở phía trước lò sưởi có bảy một cái ghế đu một bà lão mặc áo váy màu trắng đen đang ngồi trên đó cái đầu rủ xuống cả người bà ta đã trở nên to hơn rất nhiều một cách bất thường da toàn thân màu xanh đen phồng lên và phát sáng dường như chỉ chọc một cái là nó sẽ vỡ tung phun ra mùi hôi thối mà những con giòi bọ hoặc động vật ký sinh nhung nhúc bò ra từ trong thịt trong dịch thối hoặc nếp gấp của váy áo trong linh thị chúng nó tựa như những đốm sáng đang bao quanh một chùm tối đen đã sắp tắt lộc cộc hai con mắt bà ta rơi xuống đất lăn mấy vòng để lại những vệt màu vàng lên cảm thấy buồn nôn nhưng không cách nào ngăn được mùi hôi thối ảnh hưởng hắn lập tức khom người nôn ọe. lên ngồi đó nôn mửa khó mà chặn lại được vì không ăn sáng cho nên hắn ói ra cả mật vàng lúc này một chiếc ấm nhỏ hình vuông làm từ sắt trông khá giống với hộp thuốc lá xuất hiện trước mặt hắn miệng ấm không có nắp tỏa ra một thứ mùi hỗn hợp của nước tiêu độc lá bạc hà tương tự với mùi thuốc lá khiến cho mũi của Glenn lập tức bị sặc cả người đều ổn hơn hẳn mùi hôi nồng nặc vẫn là còn như trước nhưng Glenn đã không còn cảm thấy buồn nôn nữa hắn nhanh chóng ngừng lại Hắn nhìn theo cái ấm sắt hình vuông kia, thấy một bàn tay nhợt nhạt, không giống với tay người sống. Tay ống tay áo gió màu đen, thấy người nhật xác Rai với khí chất âm u lạnh lẽo như băng. Cám ơn. Lên hoàn toàn tỉnh táo lại, giờ tay chống gối đứng lên. vai không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu. Quen là tốt rồi. Anh ta đậy nắp cái ấm kia lại, để vào trong túi, rồi quay người đi tới phía thi thẻ bà cụ đã thối giữa khá nhiều. Không thèm mang găng tay, cứ thế mà kiểm tra. Còn Dune Smith và Leona Mitchell, Đang bước vòng quanh căn phòng, thi thoảng lại động vào mặt bản và báo chí. Lao nèo, thì nắm chặt mũi đứng ở cửa, ồm ồm ấn giận. Thật đáng tởm. Tháng này tôi phải xin thêm trợ cấp mới được. Đun quay đầu dùng bao tay đeo găng màu đen sờ soạn lớp cho bụi trên lò sưởi ở trong tường bên cạnh, vừa quay sang nhìn lên mà nói: có thể quèn chỗ này không? Lên ngừng thở, ép đầu óc của mình vẽ nên hình dáng chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc, khiến cho thể xác tui mo bac khien cho the xac va tinh thần yên tĩnh lại. Anh vốn đang ở trong trạng thái linh thị, lập tức có cảm nhận khác biệt hẳn. Một hình ảnh tới từ sâu nhất trong trí nhớ bỗng nhiên hiện lên trước mắt: lò sưởi trên tường, ghế đu, bàn, báo chí, đinh sắt loang lổ vết rỉa trên cửa, lon thiếc mạ bạc màu trắng. Cảnh tượng ấy u ám, giống hệt như phim phóng sự ở trái đất, nhưng nó mơ hồ và hư ảo hơn. Nó nhanh chóng trùng khớp lên tất cả những gì mà lên đang thấy trước mắt, cảm giác như đã từng quen biết, như từng xảy ra, lập tức hiện lên rõ nét. Tiếng gào thét mơ hồ hư ảo lại xuyên qua lớp hàng rào vô hình mà ùa tới. "Hop reset, regela, horazet, regela." Có vài điểm quen thuộc lên thành thật trả lời, cái đầu hơi đau, hắn đành phải nhanh chóng gõ lên ấn đường hai cái. "Hop dãy núi này đã xuất hiện trong nhật ký của nguyên chủ xong." Đó là nội dung được giải mã ra từ trong bút ký của gia tộc Antigenus. Tiếng thì thầm vừa rồi rất giống với tiếng thì thầm trước đây. Cùng nhắc đến danh tử Hồ Nà này Đây là đang dụ dỗ ta sao Lên sợ hãi Không dám nghĩ sâu hơn Vì ấn sợ bản thân sẽ bị rơi vào quỹ đạo mất khống chế Đùn khẽ gật đầu đi tới trước tủ bát Đột nhiên giơ tay kéo cửa gỗ bên trên Trong đó có bánh bao với đầy nấm mốc Còn bên cạnh là 7-8 con chuột xám đã chết ngắt Lông tờ ngac cứng lại Đều nà leona na xuống dưới tìm cảnh sát tuần tra Để biết rõ tình hình của chỗ này Đùn nói với đội viên Vâng Leona quay người rời khỏi căn phòng Đun lập tức mở cửa hai phòng ngủ ra Điều tra thật cẩn thận Chờ khi anh ta xác nhận không có manh mối Hay cuốn bút ký của gia tộc Antigenus Người nhà Sarkrai Đứng thẳng người dậy Lấy chiếc khăn tay màu trắng mang theo bên người Lau chùi tay của mình Chết quá 5 ngày Không có vết thương bên ngoài Không có ảnh hưởng biểu hiện do sức mạnh siêu phạm tạo thành Về nguyên nhân cụ thể Bắt buộc phải điều tra thêm một bước Các người có phát hiện gì không Đun quay đầu nhìn về phía neo và clen. Hai người đã rời khỏi trạng thái linh thị từ nãy, đồng loạt lắc đầu. Ngoài một người chết, tất cả mọi thứ ở nơi này đều bình thường. Không, lúc đầu có thứ sức mạnh vô hình đã phong kín căn phòng. Anh biết đó, khi chúng ta sử dụng nghi thức ma pháp thì thường có những thảo tác tương tự. Nào suy nghĩ vài giây, rồi bổ sung. Đun đang định mở miệng thì bỗng nhìn ra ngoài cửa. Vài giây sau, lên và Neo mới nhận ra thứ gì đó, cùng quay người nhìn sang phía cầu thang. Mấy giây sau có tiếng bước chân từ nhỏ đến to dần, Leona và một nhân viên cảnh sát đi tới. Vì nhân viên cảnh sát này ngửi thấy mũi hôi thối lập tức biến sắc, phối hợp với đồng nghiệp ở bộ phận hành động đặc biệt, gõ cửa hai hộ gia đình ở tầng 2, hỏi rõ tình hình tầng 3. Một lát sau, vị cảnh sát đeo quân hàm chữ V màu bạc, nhìn thi thể trên ghế đu mà nói, Katie Stephanie Bieber, chừng năm mươi tới sáu mươi tuổi là quả phụ thuê nơi này với con trai là real biber đã được mười năm lúc còn sống chồng của bà ta là thợ trang sức con trai bà ta ước chừng ba mươi tuổi không vợ kế thừa nghề nghiệp của cha lương một tuần tầm một bảng mười lăm so theo những gì hàng xóm kể thì đã một tuần không gặp hai người này nghe kể tới đây lên đã biết trọng điểm kế tiếp là đâu rồi là real biber đã mất tích nói đúng hơn là không biết đã đi đâu rất có thể cuốn bút ký nằm ngay trên người anh ta có ảnh chân dung của real bieber không? Dun nhìn nhân viên cảnh sát, lúc này anh ta đang sắm vai một vị đốc sát cao cấp. Chẳng qua đây không được coi là đóng giả, bởi vì trên hồ sơ bên phía cảnh sát, anh ta thực sự là một vị đốc sát cao cấp, tiền lương và trợ cấp cũng có từ chức vụ này. đương nhiên chưa kể phần lương tới từ giáo hội. Nhân viên cảnh sát lắc đầu có vẻ khá căng thẳng. Không biết phải quay về phân cục để tìm xem. Thường thì chúng tôi không có khả năng giữ ảnh chân dung của mỗi người. Tôi hiểu. Anh tiếp tục đi hỏi các hộ gia đình ở tầng 1 nha, nhớ là hỏi kỹ một chút, đun ra lệnh. Nhân viên cảnh sát rời đi, anh ta đóng cửa lại, rồi quay sang, nói với lão nhèo. Chuyện tiếp theo giao cho ông, nếu không thì làm cho các hộ gia đình ở đây ngủ, rồi tìm kiếm dáng vẻ của Rilby Bơ trong giấc mơ của họ. Tôi không tin tưởng về tranh vẽ qua miêu tả cho lắm. Neo gật đầu lấy một cái chai to bằng mấy ngón tay từ trong cái túi ngầm trong chiếc áo choàng màu đen cổ điển, Dựa theo thứ tự vẩy chất lỏng màu đen trong chai ra bốn phía, sau đó ông ta nẹp một ít vấn dài vòng quanh người. Điều kỳ quái là mùi gai mũi bốc lên nhưng không ảnh hưởng bởi mùi hôi thối trong phòng. Mạc lên đột nhiên cảm thấy có một vòng năng lực vô hình xuất hiện quanh người lão neo, ngăn cách ông ta với mọi người và mọi thứ chung quanh, tựa như trạng thái của căn phòng lúc ban đầu vậy. Lão neo khép ở đôi mắt, miệng mấp máy đọc những lời niệm chú trầm và mơ hồ, Len còn chưa kịp chuẩn bị xong, chỉ mang máng nghe được những câu như Tôi cầu khẩn sức mạnh của nữ thần, tôi mong chờ được đêm tối chiếu cố. Vù một tiếng, gió đột nhiên chui qua cửa sổ thổi bay bột vấn. Len giật mình, da gán ra vịt nổi hết cả Len, chỉ cảm thấy một mùi khủng bố thích cực, cực, khó mà miêu tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng, đang lan ra rất nhanh. Đầu hắn trở nên rối loạn, căng thẳng không tài nào thả lòng được, giống như vừa mới làm xong một bài toán có độ khó cao cực đại vậy đột nhiên, Lão Nèo mở mắt. Đôi mắt tối đen như mực, ông ta lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi áo. Sau đó thì đè tờ giấy lộn trên bản ra mở vẽ soạn soạt, động tác nhanh tới mức toàn thân ông ta rung lên. Lên chăm chú nhìn, thì thấy một khuôn mặt với sống mũi cao, hốc mắt hõm sâu đang nhanh chóng hiện ra trên mặt giấy. Chờ khi hoàn thành xong phần tóc ngắn quăn tự nhiên, Nèo viết một dòng chữ bên dưới bức tranh, tóc màu đen, mắt màu xanh đậm bên trái miệng có một chiếc răng sứ giả cạch chiếc bút mực trong tay lão neo ngã ra trên tờ giấy người ông ta cũng run vài cái đây là dáng vẻ của Real Biber còn sót lại trong căn phòng lão neo khẽ nói đôi mắt đã trở lại bình thường sau đó ông ta trở lại vị trí bàn nẫy thông thả dạo một vòng sức mạnh vô hình ngăn cách lập tức biến thành một cơn gió nhẹ mà tan đi ca ngợi nữ thần neo điểm bốn cái lên trước ngực tạo hình dáng của một mặt trăng đỏ rực Lên buông lỏng tinh thần, quan sát kỹ càng hơn, hắn phát hiện khuôn mặt real Bieber chẳng có điểm gì đặc biệt, trông khá ôn hòa, chỉ là nếp nhăn hai bên mũi hiện lên hơi rõ. Để tôi thử xem, có dùng bói trượng tìm vật được không? Hắn cầm bức tranh, tìm quần áo nam ở trong phòng ngủ, đặt chúng xuống đất. Đun, Leona và Neo không ngăn cản, đứng nhìn hắn dựng gậy trống trên quần áo, vào tranh vẽ. Người nhạt sát Fry thì vẫn im lặng như trước. <cười> Đôi mắt màu nâu của lên chuyển thành màu đen Hắn hoàn thành việc lầm nhầm rồi thả tay ra Cây gậy màu đen đứng thẳng tại chỗ Giống như đã đâm sâu xuống sàn nhà vậy Vị trí của rêu bi bơ lại lầm nhầm trong lòng Hù, tiếng gió vang lên Cây gậy ngả xuống Nhưng trong quá trình đó nó lại luôn đổi hướng Cuối cùng xoay tròn quanh điểm tựa với biên độ nhỏ Rõ ràng là không hề có ngoại lực nào tác động Cây gậy màu đen mạ bạc lại dựng thẳng lên lên thử vài lần Nhưng lần nào cũng vậy đánh lắc đầu với đun và neo có sức mạnh kỳ lạ quấy nhiễu bói toán của mình đun gỡ cái bao tay ra nói với leona và clen hai cậu cầm bức tranh của Biber đi hỏi các hộ gia đình gần đây để xác nhận lại sau đó dùng tội danh giết mẹ ruột để truy sát hắn vâng clen cầm gậy cúi người nhặt bức tranh lên tới khi hàng xóm đều xác nhận người trong tranh là reubber đun để cho leona và nhân viên cảnh sát tới cảnh sát hoàn thành các loại thủ tục còn mình thì cùng với Frye, tới mấy quán bà tin gần để tìm người qua con đường không công khai. lên và Neo đi sang ngựa công cộng, trở lại công ty bảo ăn gai đen. Lúc này còn chưa đến 8 giờ sáng bà Rosanna vẫn chưa tới. lên đóng cửa lại, quay đầu nhìn lão Neo, nửa ngựa vực lại ngựa xin chỉ bảo mà hỏi Vì sao tôi tôi lại mang bút ký của gia tộc Antigenus tới nhà của Reuby Biber chứ? Nơi này hoàn toàn không nằm trên tuyến đường, từ chỗ ở của Wick tới phố chứ thập sắt. Nêu đi tới trước ghế sofa cười hả hả mà nói không phải là quá rõ rồi sao không biết là các cậu động phải sức mạnh ở trong cuốn bút ký hay là tò mò làm nghi thức được ghi trên đó cho nên đã chọc phải thứ kỳ dị không nên chọc tới mà sức mạnh này, mục đích tồn tại của nó chính là đưa bút ký cho rượu Bieber hơn nữa còn phải cắt đứt toàn bộ manh mối để không có kẻ nào phát hiện ra được cho nên ngoài kẻ đã được lựa chọn là cậu ra, Wick và Naya đã tự sát tại đó còn về phần cậu thẳng thắn mà nói tới giờ tôi vẫn không rõ sao cậu còn sống được tôi cũng không biết lên ngồi xuống cười gượng mà trả lời chắc là ông đã phỏng đoán về chuyện xảy ra nhỉ tôi cũng nghĩ đến điều đó chỉ là không rõ vì sao nhất định phải đưa bút ký cho rio Bieber. neo thả tay nói có lẽ hắn phù hợp với yêu cầu cũng có thể là do hắn là hậu duệ còn sót lại của gia tộc antigenus có nhiều khả năng lắm chứ tại sao cuốn bút ký kia lại được bán cái thành phố tin gần của chúng ta hẳn cũng là do nguyên nhân tương tự tôi cho là do hắn là hậu duệ lên giật mình chặt thở dài nói tiếc rằng tôi không phát hiện ra từ trước khiến cho riu bì và cuốn bút ký đều biến mất nèo cười nói đây là vấn đề mà đun phải phiền não với cậu thì đây lại là chuyện tốt vì sao lại nói vậy lên nhì hoặc nhíu mày hỏi nèo danh huyệt thái dương mà nói có lẽ đã biết nguyên nhân đại khái về việc vì sao các cậu lại tự sát cuốn bút ký kia cũng đã tới tay của rêu Biber với cả chuyện cũng đã lộ, cho nên mặc kệ cậu sống hay chết, thì đều khó có thể ảnh hưởng tới những gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ, tôi cho rằng thứ hoặc là sức mạnh thần bí đã tạo nên tất cả những chuyện này sẽ không còn chú trọng tới cậu nữa, cũng giống như việc cậu không để ý tới con kiến dưới đất vậy. <cười> Chỉ cần cậu không Ha thử khiến cho thần chú ý tới cậu là được, mà việc chúng ta truy ná rêu Biber sẽ nhanh chóng tuyển tới tay của hội mật tu. Hẳn là bọn họ có thể đoán được điều này có liên quan tới tung tích của cuốn bút ký gia tộc Antigonus Tin tôi đi, những tổ chức bí ẩn đã tồn tại hơn ngàn năm này có đủ những con đường cung cấp thông tin, cho nên bọn họ sẽ chuyển trọng tâm tới tung tích của Riu Biber, không tìm được cuốn nhật ký trước chúng ta. Sẽ không và cũng không thể tiếp tục tới quấy giày hay theo dõi, đối phó với cậu nữa. Người trẻ tuổi, chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi bóng ma quá khứ nghênh đón hành trình mới tràn ngập ánh mặt trời lên nghe mà liên tục gật đầu vừa sung sướng lại vừa thả lỏng mà nói hy vọng sẽ là như vậy những âu lo từ lúc xuyên việt tới giờ dường như sắp tan biến rồi chẳng qua thẳng thắn mà nói thì lên vẫn thấy chưa yên tâm lắm bởi vì hắn và quấn nhật cuốn nhat ky kia dường như có một mối ràng buộc nào đó thế cho nên từ một nhiệm vụ giải cứu con thiên bình thường lại phát hiện ra dấu vết để lại một cách trùng hợp đến dị thường Hắn rất sợ một ngày nào đó Người đưa thư bỗng nhiên đưa tới một kiện biêu phẩm Lúc hắn mở ra thì lại phát hiện Đó là cuốn bút ký của gia tộc antiganus Hy vọng là mọi việc Sẽ đi theo hướng mà lão nèo đã nói Hắn lặng lẽ cầu nguyện trong lòng Nghe được câu trả lời của Clint Lão nèo cười nhạo một tiếng Hình như cậu không phải tín đổ ngoan đạo Của nữ thần thì phải Lúc này không phải là nên vẽ mặt trăng đỏ trước ngực Sau đó nói một câu Mong nữ thần phù hộ chúng ta hay sao Nèo, trông ông cũng không giống Tiến đồ chân chính không bao giờ nói, nghênh đoán hành trình mới tràn ngập ánh mặt trời cả. Thời gian này trải qua khoa học thần bí, lên và Lão Neo đã tạo dựng một tình hữu nghị không tệ, vì vậy hắn cũng trầm chọc không hề khách khí. Hai người liếc nhau ăn ý nở nụ cười, rồi gần như cùng lúc giơ tay điểm lên ngực, cà ngợi nữ thần. Đúng lúc đai tiếng chuyển động vang lên, cửa của công ty bảo an Gai Đen lại được mở ra. Cô nhân Ocklin xinh đẹp nhã nhặn, với mái tóc quăn được búi cao, Lắc lư làn váy xanh nhạt tiến vào phòng tiếp khách Chào buổi sáng ông Nell Chào buổi sáng Glenn Cô cầm một chiếc túi sách làm từ da bò khẽ chào hỏi Hôm nay lại là một ngày sáng sủa Khá là đẹp Chào buổi sáng Ocklin Cô vẫn xinh đẹp như mười mấy năm về trước Lão Nell cười hơ hớ Ollyn liếc mắt sang về mặt nghiêm nghị nói Ông neo chao buoi sang len co cam mot chiec tui sach lam tu da bo khe chao hoi hom nay lai la mot ngay sang sua kha la đep chao buoi sang ocklin co van xinh đep nhu muoi may nam ve truoc lao neo cuoi ho ho olin liec mat sang ve mat nghiem nghi noi ong neo loi khen của ông vẫn khiến người ta tức giận Giống như mười mấy năm trước vậy Cô nhấn vào từ mười mấy năm trước rất mạnh Vậy hả Nào nhìn lên với vẻ mặt đầy khó hiểu Đừng bao giờ nói những câu Khiến các quý cô quý bà Nhớ tới tuổi tắc của mình Là một chuyên gia bàn phím cái gì cũng biết Kên lập tức hiểu ý của phu nhân Ocklin Ben khác cười nói Chào buổi sáng phu nhân Ocklin Trông chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy Cảm ơn chàng sinh viên tốt nghiệp Đại học hoi ưu tú của chúng ta Ocklin khẽ mỉm cười gật đầu rồi nói sang chuyện khác Vì lão quản gia kia đã thanh toán Thủ lao cho nhiệm vụ ủy thác Theo quy định của đội trưởng thì một nửa được đưa vào kinh phí ngoài định mức, một nửa cho cậu và Leona. Mà cậu không phải nội viên chính thức nên chỉ nhận được 10% của một nửa kia, chút nữa có thể tới ký tên nhận tiền. Ông ta trả bao nhiêu tiền, lên vừa vui mừng lại vừa đau lòng hỏi, 200 bảng. Lúc ấy ông ta nói thế này, Chúa ơi, báo tác trên cao, tôi thực không thể tưởng tượng và cũng không thể tin rằng chuyện này lại được giải quyết như vậy. Còn khó hơn cả chúng tôi nằm mơ ấy chứ. Tại sao cái công ty bảo an của anh chị lại chẳng có tí tiếng tâm nào? Rõ ràng là nỗi sỉ nhục của cả cái ngành nghề này. phu nhân Auckland bắt chiếc cái chất giọng nam bộ đặc sắc của lão quản gia kia lên tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi dí dỏm nói: Thế này thì thật không công bằng cho lũ bắt cóc kia. Hai người phi phàm dùng phương thức có thể nói là dễ dàng và thoải mái giải quyết vấn đề nhanh chóng, hệt như người lớn được trang bị tận răng lại đi bắt nạt mấy đứa trẻ con vậy. Bọn họ thật xui xẻo. Hẳn là không được thần linh phù hộ đấy mà. Auckland khẽ cười. Tôi bảo lão quản gia kia là lần này do chúng ta may mắn, vừa hay có người đưa tin, đã nhìn thấy đám mắt cóc mang đứa trẻ vào địa điểm ẩn nấp. Cho nên, đừng chờ mong gì quá nhiều vào chúng ta. Rằng là chúng ta chỉ là một công ty bảo an rất đối bình thường mà thôi. Nói như vậy, càng nhấn mạnh bình thường thì lại càng không bình thường. Lên mỉm cười thầm oán một câu, dõi mắt nhìn phu nhân Auckland đi qua vách ngăn, tiến vào phòng kế toán. Lão Nèo ngồi bên cạnh tặc lưỡi một cái, nói với vẻ hâm mộ. Cậu đúng là kẻ may mắn, vừa gia nhập không lâu đã gặp được ủy thác trị giá 200 bảng. Như thế này ít lắm mà. Nèo nghi hoặc hỏi, lúc trước nếu không học lịch sử và thần bí học, hắn hay ra ngoài đi dạo, dùng linh cảm tìm kiếm manh mối. Theo thống kê của Auckland, một tuần chưa chắc chúng ta đã nhận được ủy thác nào, mà phần lớn đều có giá trị dưới 20 bảng. Nèo quay qua, thạch anh trắng trên cổ tay, thở dài đáp sau đó ông ta nhìn Glenn đầy mong đợi. sau này nếu gặp được ủy thác tương tự nhớ về báo với tôi nhớ đấy. nghe Neo nói vậy Glenn bỗng cảm thấy kỳ quái vì thế anh liền hỏi thẳng. Neo hình như ông thiếu tiền lắm nhỉ? mỗi tuần ông được hưởng lương bao nhiêu? nếu không tiện kể thì bỏ qua câu hỏi này của tôi nhá. Neo dựa người vào phần tựa của bộ sofa sau lưng cười ha ha. có gì mà phải giấu giếm? tôi ở đây đã lâu hiện tại mỗi tuần có thể nhận được một phần lương từ bên giáo hội và sở cảnh sát. Tổng cộng là 12 bảng. 12 bảng một tuần, lên kinh ngạc thốt lên. Một tuần 12 bảng có nghĩa là một năm có 52 tuần sẽ nhận được khoảng tầm 600 bảng. Lúc trước hắn có đọc báo sáng tin gần và báo người thành thật thì thấy luật sư cao cấp mới được từ 800 đến 1.000 bảng một năm. Mà đó là luật sư cao cấp đấy nha. Còn quản lý công ty xuất nhập khẩu của Benson thì một tuần mới được có 6 bảng. Như vậy đã coi như là có thể diện lắm rồi. Đúng vậy. Kỳ thực tiền lương như vậy cũng quay là khá màu, hơn nữa chúng ta còn không phải nộp thuế thu nhập. Nêu mỉm cười bồi thêm một câu. Lên nghe Benson đề cập rằng những ai mà lương tuần từ một bảng trở lên là phải nộp thuế loại E, cũng chính là thuế thu nhập tiền lương từ nhân viên làm thuê cho chính phủ và công ty. Từ 1 đến 2 bảng là phải nộp 3%, từ 2 đến 5 bảng thì 5%, 5 đến 10 bảng 10%, 10 đến 20 bảng phải nộp 15%, còn từ 20 bảng trở lên là 20%. Ngoài ra thì hắn còn đọc bốn uh, loại thuế thu nhập khác. Loại A là lợi nhận cho đất, nhà ở và các tài sản có giá trị gia tăng, bao gồm tiền thuế đất, thuế nhà. Loại B là thuế thu nhập nông nghiệp. C là thuế lợi nhận trái phiếu, ngân sách và cổ phiếu. Loại D là thuế thu nhập của thương nghiệp, tài chính và các ngành sản xuất trên trách khác. Một điểm khiến người ta phải khen ngợi lên phụ họa lời của neo Chẳng qua, neo lắc đầu, với người phi phàm thường xuyên phải thăm dò bí ẩn, thường xuyên luyện tập và thử các nghi thức như chúng ta, thì lương như thế là không bao giờ đủ. Không phải là các vật liệu đều được xin cấp sau, lên kinh ngạc hỏi, nhào cởi nhạo một tiếng, cái đó có hạn thôi chứ, đôi khi còn bắt buộc phải có lý do chính đáng. Nếu muốn luyện tập và thử nghiệm thêm về lĩnh vực thần bí, thì chỉ có thể tự mình bỏ tiền mua vật liệu, có thể mua ở trong nội bộ hoặc đi giao dịch ở chợ đen. Lên khiếp sợ, lập tức hỏi, chợ đen chuyên giao dịch các vật liệu phi phạm hay sao tôi tưởng là giáo hội chắc chắn là không chấp nhận sự tồn tại của chúng chứ chính hắn đang thiếu con đường tìm kiếm vật liệu mà bản thân lại đang có một tổ chức ngầm mới được hình thành không thể nào chuyện gì cũng nhờ kẻ gác đêm giải quyết được chuyện này thì làm sao mà quản lý được theo quan điểm thần bí học thì mọi vật đều có linh hồn mọi vật đều có chung nguồn cội vật liệu mà chúng ta sử dụng không chỉ tới từ các giống loài siêu phàm mà còn tới từ những động vật thực vật và khoáng vật bình thường nữa ví dụ như hoa violet đọc đi Kim bạc hà, cỏ dạ hương, ở trong ma dược thầy bói của cậu là thứ có thể gặp được thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ chúng nó không có tính chất phi phạm nhưng lại có được đặc tính của riêng mình. Sau khi điều chế trộn vào nhau sẽ đạt tới hiệu quả nhất định. Cho nên đây là những giao dịch mà giáo hội không phải cứ muốn cấm là cấm được đâu. Nào giải thích cặn kẽ. Không chờ lên mở miệng, ông ta lại nói tiếp. Hơn nữa không phải là những thứ chính yếu nhất của giống loài siêu phàm mới có thể sử dụng được. Ví dụ như loài bạch tuộc lava, ngoài máu, mắt, da và xúc tu của nó đều là vật liệu không tệ. Trừ phi giáo hội sử dụng hết người của mình đi bắt chúng, nếu không phải chữ hàng đầy đủ, khống chế lượng vật phẩm tuần đi nơi khác, thì đó là một gánh nặng kinh tế khá lớn. Vật liệu phi phàm cấp càng thấp thì càng là như vậy, chỉ có thể cố gắng không để cho mấy thứ có vẻ đặc thù được tuồn ra lưu thông. Nèo bỗng cười một tiếng, một nguyên nhân quan trọng nữa là chúng ta biết rằng giao dịch ở chợ đen sẽ tốt hơn là chúng ta không biết gì cả. Với tiền đề là tổ chức bí ẩn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, thì đây là một kế sách không sai, lại còn giúp chúng ta kiếm được vật liệu mà mình thiếu. Đương nhiên, khi thị trường như vậy tồn tại thì ắt sẽ có thứ vi phạm lệnh cấm xuất hiện. Chỉ cần không quá khoa trương, không quá nguy hiểm, thì chúng tôi thường vờ như không thấy, cùng lắm thì lấy chúng về để làm giàu thêm cái kho của mình là nữa mà thôi. Còn một nguyên nhân là mấy dấu học, giáo hội lớn đều kiểm chế lân nhau, không thể sử dụng thủ đoạn quá mạnh nữa chứ gì, lên suy đoán. Nèo ử một tiếng nhưng không nói quá rõ. Tôi là thầy bói, mai sau chắc chắn cần luyện tập và rất nhiều vật liệu. Nèo, ông có thể dẫn tôi xuống chợ đen đó xem thế nào không? Lên nhờ vả với lý do rất chính đáng. Nèo lại tỏ ra khó xử. Thực ra phần lớn mấy tẻ đó đều không phải người phi phạm, có kẻ thì là quý tộc ham mê thần bí, có kẻ thừa tiền hướng tới phương diện này. Được rồi, tôi còn cái giấy nợ 30 bảng sắp phải trả. Tạm thời không tới đó được. Vậy thì thôi. Linh hoàn toàn không ngờ là do nợ tiền chưa trả. Lát sau hắn mới chăm trước rồi nói Nào, ông cần vay thi thoi len hoan toan khong ngo la không? han moi cham truoc roi noi neo còn 10 bảng tiền thù lao đây này. Há <cười> hả? Không cần, tôi có cách giải quyết. neo vỗ xuống ghế sofa rồi thông thả đứng lên. Ây da, tuổi già chính là kẻ thù khó đối phó nhất. Trực có một tối thôi mà mệt mỏi lắm rồi sáng nay cậu tự ôn tập những gì đã học lúc trước đọc thêm nhiều tài liệu lịch sử vào tới mai tôi sẽ dạy cậu vài nghi thức mà pháp cơ bản mới vâng lên đứng dậy theo rồi ngả mũ chào. ok như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì chúng ta sẽ được tham khảo trong phần tới như vậy là cái cuốn cái cuốn cái gì? bút ký của gia tộc kia có thể gọi là cực kỳ ghê gớm Chắc là nó sẽ mang lại một cái truyền thừa nào đó cho đời sau cho nên là nó mới ghê gớm như vậy. và thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ tạm biệt mọi người đã nhé. Bye bye cả nhà.